các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net liếc mắt nhìn xung quanh công ty ngày thường vốn đã đông người mọi người lại không ngừng ra vào nhân viên đều đang bận rộn hoàn thành công việc của mình mình qua nhìn lại một hồi bóng dáng chương đình cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của cô mặc từ yên lắc đầu không có nhấp mới nhớ từ sáng đến giờ em vẫn chưa từng thấy anh ấy ở đâu cả đối với thái độ của vương hạ cô sớm đã nhìn quen lúc đầu còn nghĩ rằng hai người bọn họ có gian tình dù sao trong công ty ngoại chiều cô Vương Hạ chỉ thân thiết với Trần Đình Nhưng sau đó nghe Vương Hạ giải thích Hai người chỉ đơn thuần là bạn học Cô mới thu hồi suy nghĩ của bản thân Kỳ quái, giúp của thiên đó Biến đi đâu được chứ Vương Hạ nhíu mày, bộ giải không vui đưa Tập văn kiện cho cô Không tìm thấy hắn thì thôi vậy nhờ em đem cho tổng giám đốc ký giùm chị nhé Anh ấy về rồi ư Mạc Tử Yên kê ngạc Đã hơn 10 ngày cô vẫn chưa có cơ hội gặp anh Ngày thứ hai cô đi làm Ám dặn ruột đã biến mất không thấy bóng dáng Khi đó cô còn nghĩ rằng anh đang trốn tránh cô, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng liền bị bắt bỏ. dựa theo hiểu biết của cô về anh, anh tuyệt đối không làm ra việc trẻ con như thế. Và sự thật chứng minh, suy nghĩ của cô là đúng. Công ty ở thành phố T xảy ra trước việc nên anh qua đó xử lý, mà một lần đi là gần nửa tháng. Công ty bằng anh nửa tháng vẫn hoạt động như thường. Dù sao có chương đến nơi này thay anh quản lý, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng cô, mặc Tuyên yên thở dài, khoảng thời gian không có anh bên cạnh. Cô cảm thấy thật nhàm chán, hoàn toàn không có tinh thần làm việc. Ăn uống cũng ít đi, thường hay ngồi ngẩn ngơ một mình, khiến người làm mẹ như Vân Ninh Như lo lắng không thôi. Sợ rằng sự việc trước để lại di chứng nên mắt cô phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt mới có thể yên tâm. Đối với tâm trạng của bản thân, Mạng Tử Yên cũng không có cách nào. Tình cảm của cô đối với anh phức tạp không nói lên lời. Nếu nói đó là tình yêu, thì cô không quá tin tưởng. Dù sao cảm giác của cô với anh và cha Lân hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu nói không yêu, bản thân cô lại lưu luyến. Cô muốn anh đối xử tốt với một mình cô. Cô muốn anh đặt cô vào trong lòng. Muốn anh dịu dàng gọi cô một tiếng tiểu yên. Muốn anh... Mạc Tử Yên cô muốn. Tất cả cô ám dạ ruột. Cảm giác này cô không thể giải thích. Nhưng cô có thể khẳng định, do so với tình yêu của cô dành cho Trác Lân, thì cảm giác này mãnh liệt hơn rất nhiều. Ừ, Tổng Giám Đốc mới vừa đáp chuyến bay sáng nay. Vương Hạ gật đầu, bên ngoài Tổng Giám Đốc, từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện nữ nhân Đối với việc mà Từ Yên làm thư ký cho ông dạ dụt Vương Hạ biểu lộ kinh ngạc Lúc đầu cô còn nghĩ rằng tổng giám đốc là một người giới tính khác Cô có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách cô Dù sang trên giới công ty Mọi người đều biết rõ ngoại trừ Trương Đình và Tôn Thiếu Thì mọi người đều không được phép bước lên tầng 18 của tổng giám đốc Hơn nữa thường ngày tổng giám đốc và Trương Đình như hình với bóng Điều này khiến máu hù nữ của cô lại nổi lên Vương Hạ bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân tuy rằng cô thường ngày lạnh nhạt xa cách nhưng thời gian rảnh dỗi vương hạ cũng sẽ đọc tiểu thuyết để giết thời gian nên đối với quan hệ mờ ám của tổng giám đốc với trường đình liền ủng hộ hai tay ngày đó nếu không có trường đình giải thích thân phận của mạc Tử yên lại thấy cô nàng không giống tiểu thư hà môn đành đá không thì cô cũng chẳng có thái độ tốt như bây giờ nhận lấy tập tài liệu trong tay vương hạ mạc tư nhanh chóng quay người rời đi để lại vương hạ nhìn bộ dạng hấp tấp của cô chỉ có thể đứng đó lắc đầu cười gờm mặt tuấn tú hiện lên trong đầu khiến bước chân cô không khỏi nhanh hơn một chút trên mặt cô không giấu được nụ cười dốt của thì cô cũng có thể gặp anh đến ngã rẽ thì đột nhiên chiếc xe của nhân viên lao công từ đâu chạy về phía cô mà tự nhiên dần mình chưa kịp tránh đi thì một lực ở phía sau đã kéo cánh tay của cô lúc hoàn hồn thì đã phát hiện trương đình đang cầm một tách cà phê đứng bên cạnh cô không sao chớ. giữ vững cà phê trong tách trương đình buông cánh tay trắng noãn của cô ra mở miệng hỏi thăm không không sao cảm ơn anh chỉ vừa lúc nãy còn đang tìm anh vừa dứt lời, mang Tử Yên nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị trương đình cản lại. điều này khiến cô không khỏi nhíu mắt nhìn hắn, bộ dạng đang nhìn kẻ gây trở ngại của bản thân. còn có việc gì sao? đối với thái độ của cô, trương đình đang cười khổ, ám dặn dứt đi gần nửa tháng, hiện tại mới trở về, vốn dĩ hắn muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng tư, thế mà bị chính chủ hiểu lầm là gây trở ngại, hắn cũng thật bất đắc dĩ, làm người lão xe duyên cũng chẳng thoải mái gì. tách cà phê này phiến cô đem lên cho tổng giám đốc, tôi có việc đi gặp vương hạ. Nghe chưa để nói vậy, gương mặt cô tốt hơn không ít, nhận lời cầm tách cà phê đi vào thang máy. Cánh cửa phòng mở ra, Mạc Tự Yên đột nhiên có cảm giác xúc động. Màn che được phai lên hai bên, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng, bóng dáng anh ngồi đó quay lưng lại với cô, bóng dáng quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt cô. Đặt tài liệu cùng tách cà phê lên trên bàn, cô nhẹ nhàng lấy gần anh, phát hiện anh đang nhắm mắt, hơi thở mang theo hương trà xanh khiến cô cảm thấy dễ chịu. Gương mặt anh khi ngủ rất yên tĩnh tuy có phần lệ nhạt nhưng lại không cho người khác cảm giác xả cách thân thể như không còn thuộc về mình bớt giác cố đưa tay chạm vào gương mặt anh eh. nghe truyện hot nhất tại đọc